xin chào các cô các chú, các anh chị, cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em đình duy. cứ mỗi lần mà đọc đến tập cuối của một tác phẩm nào đó, đặc biệt là của tác giả bùi ngọc phúc, thì lúc nào trong đình duy cũng có cảm giác vừa buồn vừa tiếc cũng như là hụt hẫng rất là nhiều, vì đang đồng hành với quý vị khán thính giả à, mỗi buổi tối mà hôm nay lại là tập cuối rồi à, sau đó thì à, các cái dư âm của các cái à, bối cảnh nhân vật trong truyện nó cũng sẽ vẫn đi theo đỉnh duy à, trong à, một vài ngày sau đó à, tuy nhiên thì à, tác phẩm nào cũng phải có kết thúc và phải có kết thúc thì chúng ta mới có những à, tác phẩm tiếp theo sau này và chúng ta cùng chúc cho tác giả Bùi Ngọc Phúc thật nhiều sức khỏe à, chúc cho bút lực thật dồi dào để à, sớm có thêm tác phẩm hay hấp dẫn để Đình Duy có cơ hội được gửi tới quý vị khán giả. Và vẫn như mọi hôm thì rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Hèm Duy Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ. Và đặc biệt là hôm nay là tập cuối rồi, nếu quý vị khán giả chia sẻ cho bạn bè người thân thì đây là một tác phẩm trọn vẹn rồi và có thể theo dõi toàn bộ đêm trừ tịch trên danh uh, xích phát của kênh em Duy Đình Duy. À, ngoài ra, quý vị khán giả cũng có thể donate ủng hộ kênh Đồng Quyền Đình Duy theo số tài khoản được hiện lên ở góc phải của màn hình. À, cảm ơn quý vị khán đánh giả rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 23, tập cuối của Đêm Chủ Tịch. Bà cỗ xe ngựa rời thừa tuyên quốc oai hướng tới tuyên quang. Ngồi trên xe cùng hai đứa con, Đinh Thị Huyền chịu nàng yêu tư. Đến bây giờ cô vẫn tự hỏi việc mình làm là đúng hay sai. Từ khi thân phụ bị mất nửa số vàng đã nhiều đêm cô không ngủ được bởi bên tình, bên hiếu đặt lên bản cân là điều chẳng hề mong muốn. Khi chồng ra miếng ngọc trấn niệm cùng khẩu quyết cô đã phụ lại bằng việc cùng thân phụ khuân toàn bộ số vàng giấu trong giếng cạn. Vậy là nghĩa phu thê như bắt nước hết đi chẳng mong lấy lại. Dẫu biết mình không tham khi còn để lại số vàng dấu trong lò gạch, cô hiểu mình chẳng đủ sức vượt qua vì ở đó có con rùa bằng đồng đen trấn điểm. Đời người phụ nữ như hạt mưa xa, trải qua hai lần đò khi sang tuổi 27, đó là điều chẳng người phụ nữ nào mong muốn. Khi rút ruột, viết kín mấy trang giấy để lại, cô mong chồng hãy trừa cho họ đinh một con đường sống, bởi chục tiên gia nhân có trang bị vũ khí của thân phụ chúng đâu phải là đối thủ. một nửa số vàng trôn giấu trong mộ thuyền ở bàn triềng khạt, cô cũng chấp nhận giao lại cho chồng. đó coi như là sự đền bù. nghe tưởng là song phần, kỳ thực họ đinh trôn vàng nhưng giờ chẳng đủ sức tới đón lấy lại, Chỉ bằng lấy vàng của họ đào rồi tính tiếp. trộm vàng của chồng mới họ đào, thay vì ở lại vùng kè bưởi, cô dục thân phụ tới thừa tuyên quốc oai đây là một trong 13 đạo thừa tuyên do nhà vua đặt ra. Ở Quốc Oai, được vài tháng, cảm thấy không an toàn, họ đinh một lần nữa chuyển tới tuyên quang. Khi xưa, người chồng cũ họ trần từng làm an phủ sứ, do vậy cô vẫn có thể cậy nhờ những thuộc hạ của chồng để bảo vệ gia đình. Đã dốc lòng cho chọn chữ hiếu, kể cả việc đổi họ đào sang họ đinh cho Quốc Thiên, cô đất tự mình chật đứt sợi dây ràng buộc với chồng, Âu cũng là cái giá phải trả. Kể từ khi rời nhà chồng với hai xe vàng, thấm thoát sắp bước sang năm canh dần 1470. Không thấy chồng xuất hiện, nên Đinh Thị Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cô biết mình có lỗi, nhưng vì họ Đinh sắp tuyệt tự tuyệt tôn, đành dùng cách đó. Bọn trẻ đã ngủ say khi trải qua một hành trình dài, Đinh Thị Huyền sắp đặt công việc cho đám gia nhân, sau đó cô ngồi trong ngôi nhà cũ, nhìn ra núi rừng phía xa. Đưa cho con gái cụ sắn luộc, Ông Đinh Viễn không muốn nhắc lại chuyện cũ, bởi phụ nữ hai lần đò lại đèo bòng những đứa trẻ, việc tái giá sẽ vô cùng khó khăn. Trong khi chàng con hy vọng sinh thêm con trai. Được con gái đồng ý cho đổi họ đứa cháu ngoại từ họ đào sang họ Đinh, với ông là niềm vui sau những ngày u ám. Đúng như cầu mưa dầm thấm lâu, như thường xuyên than thân trách phận cùng con, cuối cùng vàng của tay con rể đã được truyền giao về họ Đinh. Nó như là hết mưa, trời lại sáng. Chẳng tiếc vì không có tay con rể giỏi giang trợ giúp, bởi lâu nay ông vẫn cầm tức đào hậu, dám tự ý dâng nửa số vàng của mình cho lão quan lăng. ngẫm ra, oan có đầu, nợ có chủ không sai, bởi đào hậu nợ ông số vàng quá lớn. Con gái đã dứt tình đem vàng của họ đào về họ đinh, nói đúng ra đây là số vàng của đại đô đốc họ Lê. Thấy con gái hiếm khi cười, ông liền an ủi Cò điện tầm, thầy đã cho nung chảy toàn bộ số vàng, rồi đổ khuôn có khắc chữ đinh. Như vậy nó muốn tìm cũng khó, vì nếu ỉm bùa cũng bị tiêu dụi. Không nhắc đến tên đào hậu, ông biết con gái vẫn hiểu nó ở đây là nhắc đến ai. Thậm chí ngay cả khi Bảo Ngọc cùng Quốc Thiên nói nhớ nhà, ông cũng nói khéo cho bọn trẻ hiểu. Thầy của chúng đã chết bất đắc kỳ tử, dù lũ trẻ không tin, nhưng mau quên. Khi có vàng trong tay, dù chẳng dám dựng phủ ngay kinh thành, ông vẫn muốn ăn cư lạc nghiệp, nơi nào đó sẽ dựng phủ, bởi kinh thành là trốn đô hội, gã con rể mò ra sẽ phóng hỏa ngay. Sắp bước sang tuổi 60, biết mình đã đi hết một vòng lục thập hoa giáp, ông vẫn muốn lấy thêm vợ, dù chẳng hy vọng sinh được quý tử. Có lẽ năm tháng trôi đi, tuổi tác càng cao, người ta có xu hướng giảm bớt sự kỳ vọng. Riêng niềm đam mê với vàng là chẳng hề thay đổi. Nhắc con gái nghỉ ngơi cho đỡ mệt, ông quay về phòng để tất bật lo việc cất giữ số vàng. Rút kinh nghiệm lần trước, vàng sẽ không chôn giấu cách xa, bởi người đâu của đó là điều khỏi bàn. Đợt trước trong một đêm mưa gió bão bùng, nhờ con gái mật báo nên ông điều mấy cỗ xe ngựa tới bảo sinh đường, bởi các quân rể đất tuyệt tình, ông sẽ lấy lại những gì vốn thuộc về mình khi chất vàng lên hai cỗ xe ngựa. Dù hơi thất vọng vì đa số là vàng quặng, còn những thoi vàng và những bức tượng thuộc hàng báu vật của Sứ Chiêm Thành thì không thấy đâu. Ông vẫn chẳng ngờ nó nhiều đến vậy. Dù năm lần bày lượt thuyết phục con gái chiếm nốt số vàng do đào hậu trôn giấu ngay lò gạch ở kèm mực, nhưng ông chỉ nhận được cái lắc đầu vì nơi đó cực khó vào. Đã từng dưỡng sức trong lò gạch. Khi được moi từ trong huyệt mộ, Ông thấy đào hậu quả là tinh tường khi giấu vàng ở nơi ít ai ngờ tới. Không trôn vàng như trước. Sau khi thuê thợ nung chảy quặng vàng, ông dấu trúng ngay dưới chiếc sập mình nằm. Nói là sập, cũng đúng. Không phải sập, cũng chẳng sai. Bởi nó là một xúc gỗ to và dày, được bao phẳng để nằm. Còn phần gỗ dày hơn găng tay, chính là được khuét rỗng để nhét vàng vào. Trong nhà có bốn chiếc sập kiểu như vậy. Đương nhiên vàng đều kết giấu như vậy, khiến chẳng ai tìm ra được. Dù vậy, vẫn tiếc số vàng nằm trong khúc cây khoét như mộ thuyền. Ông thừa hiểu, mình đã lực bất tòng tâm. Do vậy khi nung chảy và đổ khuôn được hai ngàn thoi vàng, vậy cũng coi như hòa. Vào những ngày cận Tết, khi thông lũng hoa đào trước nhà bừng lên khoe sắc sau thời gian dài ngủ đông, dù trời còn lạnh ốc ninh viễn vẫn khoác áo bông bước ra ngoài ngắm cảnh chẳng cần dựng phù theo kiểu người kinh. Không ở nhà sàn giống người mường, ông chọn nằm nhà trình tường giống người mông. Nhờ vậy sẽ ấm về mùa đông và mát về mùa hạ. Tuy nhiên trên khu đất rộng, một ngôi nhà ngói năm gian hai trái kiểu truyền thống được dựng lên. Đó là ngôi tử đường Họ Đinh. Trong ngôi tử đường không có đồ quý giá, cũng chẳng có bộ bàn ghế để ngồi, chỉ có bốn chiếc sập gỗ to và nặng. Khi đã nhét vàng chật cứng, Tám người đàn ông khỏe mạnh xuống vào khiêng còn vất vả, chứ kể để mang đọt qua những cánh cửa bức bàn là điều không thể. Ở gần Dinh An Phủ xứ, ông biết nếu có chuyện gì, người kế nhiệm gã con rể họ Trần sẽ đưa quân sang giúp. Hồi xưa Trần Tĩnh bạc đãi con gái ông, nhưng đó là việc gia đình nên người ngoài không biết. Gã con rể họ Trần đã bị giết, nhưng tổ gà của anh ta hiện nắm binh quyền, cần tắc vô ưu. Ông chi tên một khoản không nhỏ để mời mười cao thủ võ lâm về canh phòng và bảo vệ. Họ sẽ ở lại đây hết năm canh dần 1470 như giao kết. Nhà có trẻ con nên chẳng thể suy xoa. Gần trưa ông Ninh thiện cùng hai thuộc hạ dựng cây nêu theo phong tục. Chàng sống ở Kinh Thành, họ Đinh vẫn đón một cái Tết ấm no khi mổ lợn lấy thịt làm nhân bánh trưng và dã giò. Riêng những xương cục nấu với măng, còn thịt gà làm cỗ cúng. Trong lúc hai đứa cháu ngoại đang vui đùa, thấy con gái mặt mũi vẫn ngủ ê, ông liền chép miệng. Giờ nó vui thú bên cô vợ trẻ rồi. Hãy chăm sóc bản thân và lũ trẻ. Con biết rồi, thầy đừng bận tâm. Nhưng, thầy không nỡ nhìn con héo mòn. Khi vâng lời thầy trộm vàng của chồng, con biết... Mình sống chẳng bằng chết. Chẳng hoài hơi tranh luận, ông Ninh Viễn tới ngôi từ đường họ Đinh, nơi có bốn chiếc sập nhét đầy vàng thỏi, Dẫu trời nóng hay lạnh, đường nằm trên đống vàng khiến ông thấy khỏe hơn nhiều. Có lẽ xuất thân là người buôn tơ lụa, được tiếp xúc với tiền vàng từ thời con trẻ, nên ông yêu quý tiền vàng hơn bản mệnh của mình. Từ bên ngoài, một gã đầu trọc mắt xích bước vào, chỉ nhìn qua đủ biết gái có sức khỏe hơn người. Ngã đầu trọc bước vào công kính nói. Bầm ông chủ, toàn bộ nơi đây dễ phòng thủ khó tấn công. Những hầm trong bẫy thú đều được đặt mọi nơi. Kẻ đồ nhập vào được, khó ra được. Cậu giác huynh đệ của mình, đối thủ là kẻ khó lường. Ông chủ yên tâm, huynh đệ của tài hạ đều là những cao thủ võ lâm. Đào hậu chỉ là tên vô danh tiểu tốt, biết chơi trò âm binh. Đúng ngày cuối cùng của năm kỳ siêu đợi con gái bưng mâm cổ đặt trên bàn thờ. Ông Đình Viễn mặc áo giao lĩnh màu tía, chân sò đôi hia theo hổ, rồi trịnh trọng làm lễ kính mời tổ tiên về vui tết. Dẫu chẳng phải bậc công hầu khanh tướng, cũng không quất chân mạng thiên tử để mặc áo cồn đội mũ miệng. Ông hài lòng với những gì mình có. Tấm gừng tẩy nếp của vị thông gia họ trần khi ngông cuồng dám mặc hoàng bào theo dòng năm ngón đầu đội mũ sung thiên, còn tay cầm kiếm sung vào điện kính thiên là mong ớn lạnh. Dẫu không có mặt tại pháp trường, chỉ cần nghe thuật lại bồi sử lăng trì lão họ trần đủ khiến người nghe phải kinh hồn. Trong hai ngôi nhà trình tường, hơn chục võ sĩ ngồi đánh chén. Trong khi đó ông đinh Viễn cùng con gái và hai đứa cháu ngoại dùng bữa tất niên trên một trong bốn chiếc sập quý theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhớ lại, Đinh Thị Huyền đã rời bàn chương khát vào những ngày cuối năm để sau đó nguyện kết tóc xe tờ cùng tuyên đào hậu vào đêm trừ tịch năm đó. Còn năm nay, trong đêm tống kiệu Nghinh Tân, con gái ông nhìn như một quá phụ có hai vành khăn tang vậy. Sớm mùng một năm canh dần 1470, ông Đinh Viễn lại mặc áo lễ cuốn cơm bữa tất niên trong ngôi từ đường của dòng họ. giấu đất từ mặt nghịch từ Đinh Hoạt trước sự cầu xin của con gái Ông đành chấp nhận đưa bài vị của đứa con phản phúc vào thờ, nhưng đã đợi vị trí thấp hơn bên tả. Đêm qua chẳng nói ra. Ông thất thỏm không yên, do sợ gã con dề đào hậu mò ra chỗ này. Bước sang năm mới chẳng có sự xáo trộn. Ông mừng vì quyết định rời kinh thành để tránh voi chẳng xấu mặt nào. Dù sống ở xứ Tuyên chẳng quen ai, ông vẫn nhắc con gái cho hai đứa cháu ngoại mặc đồ mới để đi dạo quanh bàn làng. Chẳng gì họ đinh nhiều đời buôn bán tơ lụa Việc mặc gì Quan trọng chẳng kém việc ăn Những ngày Tết qua nhanh Ngồi ăn bữa cũ hóa vàng Ông linh viện nhắc con gái Năm mới Nói chuyện cũ Nhà có tang Người ta cũng chỉ thương tiếc lúc hạ huyệt Và khi sang cát Con đất đoạn tuyệt ân tình với nó Buồn vậy đã quá đủ Chẳng rõ con gái lĩnh hồi được bao nhiêu Ông chẳng muốn nhắc nhiều Dẫu sao, việc lấy tên vợ mới đang được xúc tiến. Duy có điều, bà mối chưa kiếm được đám nào khiến ông ưng. Khi có thằng cháu quốc thiên mang họt đinh, với ông áp lực có người nối dõi giảm đi khá nhiều. Nhưng nếu lộc rời vẫn còn, biết đâu ông được làm cha ở tuổi 60. Chiều tối, ghế vù của viên đô tổng binh sứ hàm tứ phẩm trào xã giao và tặng quà. Ông mừng vì có thể cậy nhờ vào viên võ quan khi cần thiết. Hế tên con rể đau hậu xuất hiện, thay vì mọi mồm đấu lý sẽ có gia nhân họ đinh tới báo quan. Như vậy, kẻ trọng phạm bị triều đình chóc nã, khó thoát khỏi tiên la địa võng. Bước qua, bên kia còn dốc của cuộc đời, chẳng cần lời nói hoa mỹ, hay siêu tết như đám trẻ, ở vùng này cũng không mất tiền treo. Đúng ngày 20 tháng chạp ông đinh Viễn sai người bưng mâm có trăm quan tiền và năm thoi vàng qua nhà gái. Để họ không thấy thiệt thòi khi gà con, Ông còn cho rất sang bên đó đôi trâu mộc và không đòi của hồi môn. Như vậy, nhà gái lợi đơn lợi kép. Do nhiều tuổi hơn cả bố mẹ cô dâu, đám giấc chỉ có võng cô dâu còn chú rể đứng đợi ngay trước ngôi từ đường. Nhờ chi đậm tiền, ông cưới được cô gái còn ít tuổi hơn cả con gái mình. Mừng vì mọi việc hanh thông, ông muốn trời mau tối để hưởng đủ năm canh bên người đẹp. Dậu đã sang xuân, ở vùng cao mới sang giờ dậu, đã thấy mịt mù xương răng. Ngồi trong nhà nếu không đốt đuốc thắp đèn là chẳng thấy gì. Ngôi tử đường có bốn sập quý không thể làm nơi động phòng hoa trúc. Ông Đinh viễn dìu người đẹp vào ngôi nhà trình tường ở phía trước, còn ngôi nhà giống như thế dành cho đám võ sĩ lo việc bảo vệ. Chẳng còn sức khỏe như thời trai trắng, ông ôm người vợ trẻ đẹp mà ngỡ như chiêm bao. Đang lúc đưa tay chạm vào cô vợ, bất ngờ có giọng nói mỉa mai. Châu già khoái gặm cỏ non, Lợi còn răng mất, gặm ngon không gây. Giật mình nhận ra giọng của tay con rể, ông Ninh Viễn bật dậy hét to để đám võ sĩ lao tới. Nhưng tiếng kêu thét từ ngôi từ đường khiến ông lao ra khỏi ngôi nhà trình tường. Dẫu không đốt đuốc thắp đèn, ông vẫn nhìn rõ, dưới ánh trăng mờ ảo, bốn chiếc dập được một đám người khiêng chạy băng băng. Chỉ cần nhìn chân họ không chạm đất, ông biết đó là đám mâm binh, do đào hậu điều tới. Chưa rõ làm gì để càn lại, ngay phía sau lưng đã có tiếng binh khí. Lúc này, đám võ sĩ do ông Thuê đang lao vào quyết chiến với tay con rể to gan lớn mật. Bình thường một trọi ba đủ nhọc, nhưng hiện giờ là mình tên đào hậu với trục võ sĩ. Để đảm bảo chắc thắng, ông trai một gia nhân đi đường tắt tới dinh của quan đô tổng binh sứ, việc còn lại để họ tự quyết. Trận chiến không cần sức, kết thúc theo cách không ngờ. Đám võ sĩ bình thường dũng mãnh là vậy, Chẳng ngợ thua thảm hại, đều nhất loạt quỳ xuống xin tha mạc. Dù lúc này, máu từ các vết thương chảy xối xả, riêng gã đầu trọc lãnh chức chỉ huy, do cô đấm man xôi đã bị một nhát kiếm trẻ người làm đôi. Nói máu chảy thành sông hơi quá, những vũng máu động đại đủ khiến đám ruồi nhạc bay bò về. Quân triều đình chưa tới, vững tin đào hậu không dám động vào mình vì vẫn là nhạc phụ, ông đình viễn sợ hãi chợt nhớ ra lão thông gia họ trần của ông cũng là thân phụ người vợ đầu của tên họ đào này bốn mắt nhìn nhau ông Ninh viễn lùi dần về phía ngôi từ đường rồi nói cứng máu máu cút khỏi đây này nếu không muốn bị bêu đầu trên cọc tre lời nói chưa dứt tiếng võ ngựa rầm rập cùng hàng trăm ngọn đuốc từ phía xa biết là quân của đô tổng binh sứ đã xuất hiện ông linh viễn mừng rỡ liền đưa tay ra hiệu bất ngờ lưỡi kiếm trên tay đảo hậu vung lên ôm tay máu chảy thành dòng vào ngôi từ đường Ở bên ngoài ông biết trận chiến ác liệt hơn đã bắt đầu. Được con gái lấy chiếc áo cũ cầm áo vết thương. Ông sững sờ bởi tên con rể đã chém bay một bên tai của mình. Trong môi từ đường rộng rãi bốn chiếc sập quý đã bị đám âm binh khiêng đi nên chống trải vô cùng. Đau vì vết thương trằng sót bằng mất cùa ông càng mắt nhìn ra bên ngoài khi tên con rể bị vây giữa trùng điệp quân triều đình. Đô tổng binh sứ không hổ danh là võ quan trải qua nhiều trận mạc Ngày cưỡi trên con ngựa bạch đưa tay ra hiệu. Gần như cùng một lúc, trận mưa tên rời cung, ngắm thẳng vào người đào hậu bay tới. Từ trong nhà chứng kiến cảnh đó, nén cơn đau vì mất bên tay. Ông Ninh Viễn đứng thẳng người, gào to ra bên ngoài cho tên con rể nghe thấy. Đúng là ông rời có mắt. Mất vàng không hề tiếc, bởi đào hậu đã có phương án thu hồi. Dẫu đã tin cậy, giao cho vợ miếng ngọc để hóa giải và tiếp cận nơi giấu vàng. Điều anh cảm thấy tiếc nuối đó là sự phản bội của thị huyền. Dẫu bên tỉnh bên hiếu khó đặt lên bàn cân, nhưng thị huyền làm dâu họ đào vẫn ăn cây táo rào cây sung. Đào hậu quyết chẳng nương tay, do người vợ trẻ vừa sinh được quý tử chưa lâu. Tạm gác mọi ân oán với gia đình họ đinh sang một bên. Đào hậu quét dọn nhà, dán câu đối lên hai cánh cửa và dựng cây nêu. Chẳng vô trương giết gà, mồ lợn như những gia đình quyền thế. Anh đón Tết với chục bánh trưng và những món thông thường. Năm nay đào hậu thấy vui nhất bởi anh được đối ẩm cùng nhạc vụ họ Nguyễn. Ông là thầy đồ nên an bần lạc đạo, không ham giàu sang phú quý, chẳng chê hiền tế nghèo. Chính những lời nhạc vụ nói về nghiệp thầy đồ và thầy lang khiến anh tấm tiếng. Nhưng còn món nợ vẫn phải giải quyết vì thế đào hậu chưa thể buông kiếm để chuyên tâm cứu người. Hạ cây nêu Để bắt đầu quay lại cuộc sống bình thường, mặc cho sân đình vẫn rộn ràng tiếng trống trèo, đạo hậu thả mạnh ngồi thiền ngay trước bức tranh Thái Thượng Lão Quân. Chưa đạt tới mức có cầu ma đàn, nhờ yểm bùa nên anh vẫn có thể lần ra dấu vết của cha con họ đình, bởi điểm yếu của họ chính là tuân thủ nguyên tắc người đâu của đó. Trong đàn khói trầm phàng phất, đạo hậu nghe tiếng bánh xe ngựa do trở nặng nên chẳng thể đi nhanh không phải là một cỗ mà tới tận ba cỗ xe, chứng tỏ nhà họ Đinh thiên di khỏi thành Đông Kinh. Khi đoàn xe ngựa hướng tới mặt ngược, hơi nóng bất ngờ phà vào mặt. Dù nhắm mắt nhưng đào hậu vẫn cảm nhận rõ toàn bộ số vàng bị cha con họ Đinh lấy cắp, được nung chảy. Đoán ngày đây khác nào kế kim thiền thoát xác bởi nếu chặn hòn lại, số vàng đã đổ vào khuôn có khắc chìm chữ Đinh vậy đặt tình ngay lý gian, ngồi thiền suốt ba canh giờ, đạo hậu đã nhìn rõ hai ngôi nhà trình tường của người Mông, phía sau là ngôi từ đường dựng kiểu người Kinh. Điều quan trọng hơn tất thảy, toàn bộ số vàng thỏi được giấu trong bốn chiếc sập to và rộng. Giả sử có trục chai đinh súng vào khiêng còn khó, huống chi phải lách qua cửa bức bàn là điều không thể. Giống viên tướng ra trận, phải biết địch, biết ta. Khi nắm rõ mọi chuyện. Đạo hậu chẳng vội vàng, hạ cây nêu xong là bào sinh đường tiếp tục thăm khám cho người bệnh trong vùng. Đúng ngày rằm tháng riêng, đạo hậu nay nịt ngọn gàng, dặn bác khán chăm sóc hai mẹ con. Anh cho biết, mình tới tuyên quang để mua những loại thuốc quý không có dưới xuôi. Việc đi lại chẳng khó khăn, nên cuối tháng sẽ quay về. Dành cả ngày thăm thú tuyên quang, ước chừng khoảng cách từ quân doanh của triều đình tới nơi sinh sống của họ đinh, Đào Hậu còn biết trong số 10 tên võ sĩ được nhạc phụ họ Đinh tuyển chọn có tên sắt chọc khét tiếng tàn bạo và giết người như ngoé, đánh rắn phải đánh dập đầu. Muốn nắm võ sĩ quy hàng, anh sẽ dồn sức tiêu diệt tên sắt chọc. Bọn lâu la tự khắc buông đao, không sớm cũng chẳng muộn. Đào Hậu chọn đúng ngày vì nhạc phụ lấy tên vợ để ra tay, khác với mọi lần đợi đến canh ba hay canh tư hành động khi cả vùng rừng núi chìm trong bóng tối, án trừng canh hai giờ hợi, lúc này đào họ bắt đầu đốt bùa dung chuông. trong phút chốc đám âm binh xông vào ngôi từ đường của họ đinh, Chẳng ngốc đến mức vác sập qua cánh cửa bức bàn khổ hẹp, trúng dỡ toàn bộ khung cửa, còn bốn chục âm binh tỏa ra vây quanh sập. trước khi khiên sập, đám âm binh bế hai đứa trẻ đặt xuống nền nhà đã trải chiếu hoa, riêng mỹ đinh thị huyền trúng ném vào góc nhà như bao thóc. chàng cần che giấu thân phận khi đòi lại vàng. Đào hậu tốt kiếm khỏi vỏ, anh nảnh đồng giao chiến với trục tuyên võ sĩ. Có lẽ nhạc phụ họ đinh nhớ mỗi câu, ba đánh một không trột cũng què nhưng lần này kẻ lõi đời như ông ta đã nhầm. Tự nhắc mình không khai đào sát giới, đào hậu chỉ đà thương cho đối phương khiếp sợ nhưng chừa cho mạng sống. Khi đã tưởng không phải giết kẻ nào, ngờ đâu tên sắt chọc dù rơi kiếm, vẫn giằng thanh mã tấu của đàn em, rồi nhằm cổ đào hậu để phang khẽ thở dài vì chẳng thể tha đạo hộ bình tĩnh tránh lưỡi đau trong găng tấc ngay sau đó anh vung kiếm như ánh chớp sáng đòe lúc thu kiếm về cả người tên sắt trọc đã tách làm đôi khiến đám thủ hạ quỳ mọp đầu dập đầu xin ta mạng dẹp xong đám lưu manh đạo hậu chưa kịp tra kiếm vào vỏ từ bên ngoài có đội quân cầm đuốc sáng rực bao vây dẫn đầu là viên đô tổng binh sứ quản việc quân ở chỗ này Chàng nói một lời vì võ quan hàm tam phẩm của triều đình tuốt kiếm làm hiệu lệnh, ngay lập tức cả ngàn mũi tên xé gió lao tới. Nếu chậm một giây, chắc đào hậu khác nào con nhím trên rừng. Do đã xác định không muốn đổ máu thêm nữa, đào hậu vung tay ném đạo bùa về phía trước. Nó biến thành bức tường thành không nhìn thấy, nhưng cả ngàn mũi tên đều rơi rụng. Ngay khi đội quân triều đình xông tới, đào hậu bình tĩnh vớt những miếng ngọc trong bị ném về phía họ. Chứng kiến đã quân lạc vào ngũ hành bắt quái trận đồ, đạo hậu yên tâm giải quyết nốt ân oán với nhà họ Đinh. Bởi nếu anh chưa hóa giải, đám quan binh có ở trong đó chục ngày cũng chẳng thoát ra được. Cầm kiếm bước vào ngôi tử đường trống trơn, lức nhìn vị nhạc vụ đang bưng tay do bị anh chém khi nãy. Đạo hậu cho biết, vàng sẽ khiến nhiều người bỏ mạng, tốt nhất đừng tham. Thấy vị nhạc vụ gào lên vì số vàng lấy của anh là bù đắp cho việc anh dùng hai tay dâng vàng họ đinh cho lão quan lang. Lúc này đào hậu điềm đạm hỏi Ông biết vì sao tôi nổ vàng cho lão quan lang họ quách không? Vì đó là vàng họ đinh nên cậu làm càn. Ông nhầm rồi. Đó là vàng đền mạng cho thị hiên. Thấy vị nhạc vụ ngạc nhiên, đào hậu giải thích rõ. Dẫu lão quan lang quách phòng không chăm sóc cho quách thị hiên, Nhưng lão là thân phụ nên có quyền được nhận vàng khi con gái bị giết chết. Vàng dù quý vẫn không bằng mạng người, do vậy số vàng họ đinh đền cho lão quan lang là thấu tình đạt lý. Không buồn nhìn mặt tị huyền, kết thúc việc giải thích, đào hậu khẳng định. Con gái ông giết con gái quan lang, vậy tôi lấy vàng họ đinh bồi thường cho họ quách có gì sai. Chưa kể con chồng giết mẹ kế là phạm vào tội ác. Cầu đừng ngắm máu vun người. Ông tự hỏi con gái mình, sẽ rõ. Quay sang con gái, ông Đinh Viễn thấy Đinh Tị Huyền bưng mặt khóc nước nở. Đến lúc này ông hiểu những lời đào hậu nói là có lý. Lấy trong túi ra miếng ngọc nhỏ khiến bức mặt nạ của nữ thần Uroja bị khuyết, đào hậu cho biết. Sau khi sát hại quách Tị Hiên, chính Tị Huyền đã nhét miếng ngọc vào miệng nạn nhân. Nhờ vậy, dù xác ngâm trong nước 8 ngày không bị phân hủy. Trước khi đóng nắp quan tài, sau gần chục ngày tổ chức lễ tăng, anh đã bí mật vạch miệng người chết lấy ngọc, nhờ vậy tìm ra hung thủ là kẻ không ngờ tới. Nhìn thẳng vào mặt Tị Huyền đào hậu hỏi lại Cô có gì cần nói không? Tội ác, tường trị trời biết, đất biết và mình biết ai ngờ mọi việc bị lộ khiến Thị Huyền choáng bắn. Giá như lần đầu tiên rời bàn về kẻ nói Quách Thị Huyền đừng tiết lộ những điều mình biết về khó báu họ đinh đương nhiên Sẽ chẳng có án mạng nào xảy ra Thay vì kể cho thân phụ Để tìm cách đối phó Tị huyền đã mang con về bên ngoại Nhân ngày dỗ mẫu thần Sau đó gửi hai đứa trẻ cho người em họ trong nòng Còn thì bí mật tới bàn trường khát đón lõng Giống một kẻ đi săn chuyên nghiệp Chẳng có đâu hình ảnh thiên kim tiểu thư Khi thấy người vợ trẻ của thân phụ Bước về ngôi nhà sàn Thì đã vung kiếm đoạt mạng Rồi giấu xác trong hàng đá Chẳng rõ vì sao mình thành kẻ sát nhân Cuối cùng, vàng có trong tay chỉ như phù du đâu mang lại lợi ích. Đúng như cầu của thiên trả địa, họ đinh mất nửa kho báu, còn số trôn trong mộ thuyền gần như chẳng thể lấy lại do nào hậu từ chối giúp sức. Đêm nay, khi giành lại số vàng của mình, anh biết cha con họ đinh chẳng ngóc đầu lên được, nhưng việc quan trọng vẫn phải làm. Biết chẳng còn sớm, nào hậu bế con trai quốc thiên ra xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, Chỉ kiếm bà cha con họ Đinh, anh cảnh cáo. Quốc tiên họ đào, nên chẳng có chuyện đổi sang họ Đinh. Hai người để tôi gặp lại lần nữa, sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp. Chứng kiến trục tiền võ nghệ cao cường thua tan tác, sau đó là đạo quân triều đình như rơi xuống động không đáy. Ông Đinh viễn cay đắng, vì biết mình đã mút dâu hùm. Đêm nay, nhờ thằng cháu ngoại nên ông bảo toàn được mạng sống, còn người con gái đã giúp ông lấy trộm vàng sẽ không bao giờ còn trốn quay về. Trong bàn tâm miến người vợ trẻ đang ôm gối đợi mình, ông nhắc con gái múc vài gầu nước giếng, rồi sạch chỗ máu của gã sắt đầu chọc. Sẽ ngựa chờ theo con trai từ từ lăn bánh. Đạo hậu không quên đọc khẩu quyết, rồi hóa giải để quan đô tổng binh sứ cùng đám lính thoát ngũ hành bắt quái trận để trở về quân doanh. Giao con trai lớn cho người vợ trẻ, đạo hậu giải thích ngắn gọn. Do thấy mạng ngược tốt cho sức khỏe, thì huyền sẽ chẳng quay về kẻ nôi sinh sống. quốc thiền sẽ cùng em trai, là quốc bảo, khi lớn khôn, để ông ngoại là cụ đồn lậm dạy chữ thánh hiền. Tiết trời đã sang thu, Bảo sinh đường không vì thế mà bớt người tới khám. Do vậy đau hậu bận luôn chân luôn tay. Quốc thiền tròn bốn tuổi, đã bắt đầu e a đọc truyền khẩu vài câu tục ngữ ca dao. Riêng quốc bảo vẫn ăn no ngủ kỹ như bao đứa trẻ khác. Chưa vội mở cổng đón khách, đạo hậu vẫn ngồi tiền trên sập và suy tính việc nhân tình thế thái. Bước sang tuổi 32, hiện nay anh có đủ mọi thứ, nhưng dường như chúng chưa phải là sự đảm bảo, bởi cái còn thiếu chính là sự đặc sáng của nhà vua. Chẳng muốn cả đời phải thay tên đổi họ, đạo hậu muốn sống một cách đàng hoàng vì danh có chính thì ngôn mới thuận. Trong số bệnh nhân đang được anh chữa trị, đạo hậu chú tâm tới vị thô đốc đồng chi hàm nhị phẩm. Bởi ông ta là chiếc cầu nối mong manh giữa anh và triều đình. Đợi vợ phát trả xong, đạo hậu ngồi đầu gầm và suy nghĩ cho thâu đáo. Khi được vị võ quan cho biết, quốc vương Chiêm Thành là trả toàn dẫn hơn 10 vạn quân thủy bộ đánh úp châu hóa, khiến máu trải thành sông. Bị đàn voi ngựa trên Thành uy hiếp, bị quan chiến thủ không đánh nổi đánh cố thủ trong thành, sau đó cho người cưỡi ngựa lưu tinh về kinh thành cấp báo. Đã 42 năm trôi qua, kể từ ngày Thái Tổ Hoàng đế Lê Lợi lên ngôi, Sơn Hà sát tắc của Đại Việt thêm một lần điêu linh. Nhận thấy cơ hội của mình đã tới, đầu hậu nhờ nhạc phụ là cụ đồ lậm viết cho mình một bức thư dài gửi tới nhà vua. Một mặt anh xin dâng toàn bộ số vàng mình biết làm đầy ngân khố quốc gia, mặt khác xin được cầm quân ra trận, bởi đối với giặc chim thành, anh tin mình có cách chế ngự. Lá thư được vị võ quan đô đốc đồng chi mang đi. Thời gian này đạo hậu mong chờ hồi âm bởi nó quyết định tương lai họ đào. Có hai tình huống sẽ xảy ra. Nếu nhà vua không ta tội chắc chắn con Minh Triều Đình sẽ bao vây bảo sinh đường còn nhà vua vì đại cục sẽ chấp thuận cho đạo hậu đoái công chuộc tội. Chưa rõ mình được nhà vua tin dùng hay tống ngục đạo hậu chẳng còn hứng thú với việc sống kiểu mai dai ngẩn tích. Trong mười ngày chờ đợi để vợ con không biết liên lụy đạo hậu âm thầm đưa họ về tá túc nhờ bên ngoại còn anh ra ngóng vào trong bởi việc quân không thể chậm trễ hơn hai ngàn thói vàng do đám mâm binh chuyển từ tuyên quang về thay vì thà xuống giếng trôn giấu cho đời con và đời cháu đạo hậu muốn tặng lại cho triều đình để lấp đầy ngân khố quốc gia số vàng cùng bốn pho tượng dấu ở lò gạch tại kẻ mực với anh là quá đủ với họ đào riêng vàng họ đinh trôn trong cố quan tài là thân cây khoét rỗng anh học theo lời thân phụ họ nguyễn là để vạn sự tùy duyên người đời sau nếu may mắn sẽ có được Còn không, nó sẽ tiếp tục nằm trong lòng đất, đến thiên niên vạn đại. Trời nhá nhem tối, đạo hậu tới bị đô đốc đồng chi cưỡi ngựa tới bào sinh đường, phía sau không có quan binh triều đình, như vậy nên hy vọng được nhà vua ban chiếu đặc xá sắp thành hiện thực. Sau tuần tra thứ nhất, vị võ quan cho biết, từ trên địa kính thiên, nhà vua lệnh cho trinh lỗ tướng quân là linh Liệt, cùng phó tướng là kỳ quận công Lê Niệm mang mười vạn thủy quân đi trước. Do tính chất quan trọng của cuộc chiến, nhà vua sẽ thân trinh dẫn đại quân đi đánh chim thành. Thấy đạo hậu nhấp nhổm công nghiên, vì võ quan nói ngay. Nhà vua đã ban chiếu cho thầy, làm chỉ huy một đạo tiền quân nhằm đoái công trục tội. Sớm mai sẽ có quan đô ngự sử dẫn người tới kiểm đếm và sung công số vàng. Lần đầu tiên thấy vàng được dùng vào việc có nghĩa, đạo hậu mừng nên cả đêm không ngủ được. Giá kể con sớm, anh đã đón vợ con về khỏi phải lánh nạn. Bao năm luyện kiếm chỉ để đánh nhau Với những kẻ chẳng phải là đối thủ Giờ đây khi triều đình trọng dụng Anh quyết không phụ sự tin tưởng Khi báo quốc lập công Tạm đóng cửa bào sinh đường ra trận Đạo hậu lý giải với vợ Nếu ở nhà chuyên tâm bốc thuốc Anh có thể cứu mạng chục người, trăm người Nhưng khi xuất trinh Sẽ cứu được cho bá tánh khỏi điêu linh Trước khi rời kinh thành cùng nhà vua xuất trinh Với một ngàn chiến thuyền Và bảy mươi vạn tinh binh Đạo hậu mặc nguyên áo giáp và đeo kiếm phi ngựa tới nhà nhạc phụ để chào từ biệt. Buộc ngựa vào hàng rào, đứng lắng nghe tên phụ đang dạy đám học trò về đạo của người quân tử. Trong giây phút này, đạo hậu nhớ rõ lời mẫu thân khi xưa khuyên nhủ. Dẫu học văn hay võ, sau này phải đem tài ra giúp đời. Trong biết vô tình hay hữu ý, đạo hậu thấy nhà phụ cầm cuốn sách đọc mấy câu thơ để đám học trò dài lưng tốn vài cùng bình. Anh nghe rõ từng câu. Bồ đào mỹ tiểu dạ quang bôi, Dục gầm tì ba má thượng thôi, Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, Cổ đai trinh chiến kỳ nhân hồi. Rượu bồ đào chén dạ quang, Chưa vơi trên ngựa tiếng đàn dục đi, Say nằm bãi cát cười chi, Sự này trinh chiến, Mấy ai trở về? Khi nhà vua ban chiếu tha tội, Được cho tổng quân trinh phạt, Chiêm thành, đây là dịp đào hậu đền nợ nước trả ân vua dẫu chỉ giữ chức tổng lĩnh với hàm ngũ phẩm không phụ sự kỳ vọng của người tiến cử ngay trên chiến trường đào hậu tung hoành ngang dọc anh xông pha giết giặc và coi cái chết nhẹ tựa lông hồng trước đội quân dũng mãnh của đại việt đám quân chiêm thành bị giết và bắt làm tù binh nhiều vô số có những trận vài trăm thủ cấp bị chém rơi khiến quân giặc phát kiếp cổ đội tiền quân tới kinh đô trà bàn hàng ngàn tinh binh bày thiên la địa võng nhằm đề phòng vua chiêm thành bỏ chạy để kết thúc nhanh trận chiến nhằm tránh đổ máu lưng dân vô tội đào hậu tung cả ngàn miếng ngọc về phía trước ngay lập tức chúng tạo thành ngũ hành bắt quái trận có một điều khá mỉa mai vàng để ủng hộ triều đình có nguồn gốc từ chiêm thành giúp đào hậu được tha tội không hẳn cậy cốt tiền là đổi trắng tay đen nhưng nguồn cơn sự việc liên quan đến cha con họ trần những kẻ là trọng phạm nên đào hậu được vua ân chuẩn tha tội trong những trận chiến khốc liệt, màn đại băng ngọc của nữ thần Uroza góp phần không nhỏ. Cưỡi ngựa đuổi theo vua Triêm thành, dù bắt sống được trà toàn thuộc cánh quân khác, đạo hậu vẫn vui mừng vì sẽ sớm cùng đại quân ca khúc khải hoàn về thành đông kinh. Việc quốc gia đại sự, đạo hậu chẳng dám ngồi thấp nói cao. Anh cùng những binh lính dưới quyền áp giải vua trà toàn và gia đình ông ta về kinh thành cùng ba bản tù binh bị bắt làm nô lệ. Có nhiều lần vung kiếm chống trả đối phương. Nhưng trận chiến này đào hậu mộc sở thị máu chảy thành sông khi bốn vạn quân chiêm thành bị giết. Dẫu là người chiến thắng, câu nói nhất đứng công thành vạn cốt khô của tiền nhân luôn đúng. Đoàn tù nhân tới xứ nghệ đền dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này cả người lẫn ngựa đều thấm mệt. đào hậu chẳng dám lơ là việc canh phòng gia đình vua chiêm thành. Thậm chí khi mà đêm buông xuống, đào hậu vẫn cậy nhờ tới thuật phù thủy nhằm cần tắc vô ưu Buổi sáng khi hòa đầu quân chuẩn bị nổi lửa, viên vệ úi chạy tới liệu của đào hậu nói trong hơi thở gấp. Hời, bẩm bẩm tổng linh, vua trả toàn đã chết đêm qua. Tình như sẽ đánh ngang tài, đào hậu lo lắng, vì nếu vua chim thành chết dọc đường, nhiều người sẽ bị trách tội. Khi kinh đô trà bàn thất thủ, nhà vua đã dặn binh lính không được giết vua chim thành. Cả thái dương liên liệt cùng thái bảo, lê niệm đều lệnh cho những đạo quân dưới quyền phụng mệnh bỏ cả bữa sáng, Đào Hậu không đợi Viên Thái Y tới kiểm tra, anh vào nơi giam giữ trà toàn xem xét. Vạch đôi mắt người chết ra xem, sau đó cầm tay quan sát. Bằng y thuật của mình, anh dùng lưỡi kiếm vạch nhẹ cổ tay để quan sát những giọt máu chảy ra. Khi biết chắc vua trên thành lo lắng sinh bệnh rồi chết, anh thở phào nhẹ nhõm, bởi số trời đã định. Ít ra, ông ta không còn ôm nỗi hận vong quốc. Đúng giờ ngọ, khi các đạo quân nhổ chạy, một viên quan nội thị tới truyền chỉ. Nhà vua có lẽ Chém đầu trà toàn, cho vào hộp gỗ, mang về Lam Kinh báo công Thần xác y đốt thành cho, đem dài xuống sông. Lệnh vua ban ra được thực hiện nhanh chóng. Đạo hộ chưa kịp tuốt kiếm, viên vệ úy đã chém bay đầu vua chim thành. Ngay sau đó một người lính đem hộp gỗ đựng thủ cấp của trà toàn phi nhanh về Lam Kinh đợi sẵn. Đứng nhìn sát công đầu của vị vua vong quốc, được chất lên đúng củi rồi đốt. Lúc này, đạo hộ thống hiểu những điều thân phụ họ Nguyễn đã nói. Khi Giang Sơn Đại Việt bị xâm phạm, người dân nhất loạt đứng lên phụng sự triều đình và chiến đấu với kẻ thù. Vua Trìm Thành chẳng ăn phận khi từ chối triều cống, xỉ nhục sứ thần của vua đề. Không những vậy còn em quân xâm phạm bờ cõi. Giống giọt nước tràn ly, nhà vua đã phát hịch kêu tội rồi dẫn đại binh tới trinh phạt. Sắc chết trái cọng chế quèo của trà toàn cho thấy là vua nhưng làm trái luật trời nên tự dứt họa. Âu cũng là bài học cho những kẻ không biết tự lượng sức mình. Trong lúc nhà vua làm lễ báo công và dâng hương lệ tổ lệ tông tại Lam Kinh, đạo hậu cưới con ngựa dẫn theo hơn chục tên lính tới bàn trường khát Dẫu sao, anh vẫn còn mối duyên nợ với lão quan lăng. Đám trai mượn thấy con Minh Triều Đình không dám đối mặt. Dương lão Cao Duân nhìn thấy đạo hậu đã thất kinh, liền vô thức đưa tay sờ vào nơi từng có một bành tay. Trong buôn trao hỏi, đạo hậu bước thẳng lên ngôi nhà sàn bề thế. Anh nhìn thấy lão quan Lang đang nằm bên bàn đèn thuốc viện không thấy lão quân sư họ quách đầu nữa đạo hậu đoán lão già đã hạt giá bân du khi đã sống hết cuộc đời làm kẻ tôi tớ trung thành của nhà lang thấy con chó nằm thè lưỡi con mất lờ đờ giống chủ nhân của nó đạo hậu hắng giọng đọc câu tục ngữ anh học được của người lính mường dưới quyền nòi nhà lang là dòng máu chó nòi nhà khó là dòng máu rồng mày nói xấu ông cố nội phải không lão quan lang quát xong chợt im bặt. bởi lúc này thấy đào hậu ăn vật theo lối võ quan và có lính đi cùng như vậy thân phận khác xưa. Làm quan lang bao năm Đương nhiên lão quách phòng nắm mắt nhanh tình thế. Chẳng dám xưng là ông cố nội như trước. Lão sai đám người ăn kệ ở bày tiệc rượu để đại khách quý. Hai chén rượu góc nhà mở nắp khiến mùi rượu thơm lừng. Mâm đồng được bưng lên có cá suối nướng và thịt dê béo. Đương nhiên không thiếu món xôi nếp truyền thống. Để chứng tỏ mình là người hiếu khách, lão quan làng tự mình rất rượu tràn ra bát rồi hỏi Chẳng hề, đạo tướng quân hạ cố tới bản này có việc gì? Ta vâng mệnh triều đình tới đòi vàng. Trước bát trên tay lão quan làng rơi xuống sàn nhà bởi câu nói tưởng như vô tình nhưng khác nào xét đánh ngang tay. Không có nhiều thời gian để nấn ná bởi khi nhà vua hồi kinh đạo hậu phải có mặt hôm nay dẫn quân tới đây anh muốn một công đôi việc vì đã khiến họ đinh không hóc đầu lên được Giờ phải dạy cho lão họ quách bài học nhớ đời. Đợi lão quan lang chiêu ngụm nước canh cho đỡ khu học. Đạo hậu đặt thanh kiếm bao bạc bên cạnh. Anh làm như vô tình, khoe khéo. Kiếm sắc vừa chém bay đầu vua triêm thành. Chẳng rõ trước lúc về thành Đông Kinh có phải rút ra khỏi vỏ thêm lần nữa hay không? Ông mặt trời chưa khuất núi. Đạo hậu lên ngựa dẫn trục tiên lính quay về Lam Kinh. Dù lão quan lang nói vã bọt mép, Anh quyết lấy lại đúng 250 thoi vàng, nghĩa là bao nhiêu nửa số vàng họ đinh do anh giao nộp. vốn chẳng tham vàng bạc, anh muốn dùng số vàng đó và việc có ích cho Giang Sơn Đại Việt. Dù nhà vua chưa bình công ban thưởng đạo hầu tự tin sẽ được giữ phần quan trọng, bởi anh thường dẫn quân tiên phong sống ở nơi hiểm nguy để mở đường. Trở về bào sinh đường sau nửa năm tranh chiến đạo hậu mừng vì quốc thiên và quốc bào lớn nhanh như thổi. Người vợ trẻ đàm đang khiến nhà trên lẫn nhà dưới sạch sẽ như chưa từng vắng mặt vị chủ nhân. Đứng trước tủ thuốc, với tâm trạng bồi hồi khó tà. đạo hậu chẳng rõ nếu nhà vua ban thưởng anh có đủ dũng cảm buông kiếm trở về cầm kim châm cứu hay không. Buổi đêm khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, đạo hậu mỉm cười nói với vợ. Họ đào có ai rốt đinh rồi, giờ có thêm một bé gái sẽ khiến mình đỡ buồn với tiếp con trai hay con gái đều mừng như nhau nếu con trai thì ta sẽ đặt tên là quốc chủ còn con gái thì ta sẽ đặt tên là thiên kim tên nào cũng đẹp nên tiếp rất thích đạo hậu mỉm cười trêu vợ tôi thấy học theo các cụ đã là thằng cò và cây hiếm cho dễ nuôi sau hai tháng kể từ ngày theo nhờ vua hồi kinh đạo hậu được qua nội thị sảnh phụng mệnh tới truyền thánh chỉ xét công lao của anh với sơn hà xã tắc nhà vua ban cho hàm tứ phẩm lưu danh cùng trăm mẫu ruộng Vào những ngày lễ trọng anh được mặc phẩm phục như các mệnh quan triều đình nếu đi ngựa hay ngồi võng sẽ được phép có người che đòng Thế đạo hậu chưa hiểu vị quan truyền trì lên giải thích ngắn gọn hàm tứ phẩm lưu danh nghĩa là đào đại nhân không ra làm quan vẫn được mang hàm tứ phẩm đó là ơn lộc nước quý lắm thầy sau khi lĩnh chỉ tạ ơn Đạo hậu nhận ra mình không được tin dùng bởi những tội lỗi trong quá khứ Dẫu nhà vua chỉ xóa tội, dẫu anh lập được đại công trong trận chiến với quân Chiêm Thành, nhưng chỉ nhận được phẩm hàm mang tính an ủi. Đã trải qua nhiều thăng trầm, không ham binh hoa phú quý, đạo hậu mừng vì mình đã có thể xưng đúng tuyên họ và chẳng lo bị quan binh triều đình trọc nã. suy đi rồi tính lại, chọn đúng ngày đẹp do nhà phụ đã xem cho. Đạo hậu bọc thanh kiếm rồi cất kỹ sau bức đại tự có bốn chữ, mộc bàn thủy nguyên. Cây có gốc, nước có nguồn, Phụ nữ vốn sợ binh nào khói nửa, thấy chồng treo kiếm chuyên tâm nghề thuốc và đầu hậu mỉm cười sung sướng. Với thị, miễn là được sống cùng chồng dưới một mái nhà, có rau ăn rau, có cá ăn cá đều được. chẳng bước chân vào trốn quan trường, đầu hậu tự hào bởi mình có gì đó rất giống với thân phụ chưa từng gặp mặt. Có lẽ dòng máu của đại đô đốc khiến anh chém tướng đoạt cờ dễ như trở bàn tay. Từ ngày trở về vào sinh đường, thay vì nhận là thầy Lê, đạo hậu đất truyền sang nhắc mọi người gọi mình là thầy Đào. Mùa xuân năm đinh tỷ 1497, nhà vua chỉ định thái tử kế nghiệp rồi băng hà, hương thọ 55 tuổi. Ngài ở ngôi báu được 37 năm, khi triều thần truy tôn miếu hiệu Thánh Tông Hoàng Đế, lúc này đạo hậu chợt nhận ra. Giang Sơn đại Việt không có nạn binh đao bởi có vị minh quân tự trên ngai vàng trị quốc. Đã lâu rồi Phù họ Đào lại trăng đèn kết hoa, bởi hôm nay là ngày mừng thọ 70 tuổi của gia nghi đào hậu, người được vua Lê Thánh Tông ban hàm tứ phẩm. Bước sang tuổi thất thập cổ lai Hy, ông đào hậu vẫn minh mẫn, dù bước chân không còn khỏe như trước. Khi đón Tết Mậu Thìn 1508, dù con cháu muốn làm lễ mừng thọ ngay dịp đó nhưng ông chẳng ưng, bởi vậy vào mùa thu mát mẻ, lễ mừng thọ được diễn ra. Vốn chuyên tâm hành nghề trần bệnh bốc thuốc cứu người, Ông vẫn bận tâm đến chính sự của triều đình, con trai cả là Đào Quốc Thiên 42 tuổi, đang là võ quan, giữ chức chỉ huy sứ, hàm tứ phẩm, như vậy ứng vào câu con hơn cha là nhà có phúc. Không theo nghiệp võ, nhờ đỡ ông ngoại là cụ đột lậm dạy dỗ từ nhỏ, con trai thứ là Đào Quốc Bảo, đỗ khoa bảng, năm nay bước sang tuổi 40 đã được triều đình bổ nhiệm làm hiến sát sứ, hàm lục phẩm hai con trai làm quan dưới triều vua Đoan Khánh khiến ông phiền muộn. bởi nhà vua chẳng từ thủ đoạn khi hãm hại trung thần trái ý, thậm chí tin từ trong cung truyền ra do oán hận bà nội là Thái Hoàng Thái hậu coi thường và không ủng hộ mình lên ngôi. Nhà vua đã ngầm sai tâm phục đầu độc chết, rồi giả bộ xót thương dâng thụy hiệu. Khi nhà vua không lo chính sự chìm đắm trong tiểu sắc, đó là điềm khiến xã tắc đào liên. Có lẽ không chỉ người trong nước. Đám sứ tần nhà Minh khi mang sắc phong An Nam quốc vương tới Kinh Thành, một vị phó sứ đã làm bài thơ với hạm ý chê vua Đoàn Khánh là vua quỷ. Dẫu tuổi đã cao, ông đào hậu vẫn nhớ những câu thơ đầy khinh miệt. An Nam tứ bách vận vưu trường, thiên ý như hà giáng quỷ vương. Vận An Nam còn dài 400 năm, ý trời sao lại sinh ra vua quỷ. Mặc phẩm phục triều đình dành cho võ quan hàm tứ phẩm, ông đào hậu khoan tai, ngồi vào trước ghế được gia nhân bưng ra, đặt nơi trang trọng nhất. Thị huyền là người vợ họ Đinh, bước qua tuổi 66. Năm xưa, không những lấy trộm vàng, còn bế quốc thiên tròn bốn tuổi trốn lên tuyên quang và định đổi sang họ Đinh. Sau này, khi công thành danh toại, quốc thiên đã cầu xin ông cho đón mẫu thân về phủ để phụng dưỡng, bởi mình ba sống trên đó cũng chẳng sung sướng gì. Nhớ lại vì nhạc phụ họ Đinh luôn bất tín, cả đời ngồi trên đống vàng nhưng cuối cùng trắng tay và chết trong nghèo đói. Ông đào hậu cho rằng đó là quả báo. Nghĩa phụ thề vốn do trời định. Thấy Thị Huyền đã sống đủ lâu trong gian khổ, ông gật đầu ưng thuận để vợ cũ quay về phủ. Với người vợ thứ là Thị Xuyến, mà vốn là con của thầy đồ nên hiểu chuyện. Khi Thị Huyền được đón về, chính bà dành những gì tốt nhất cho vợ cũ của chồng Tự hào vì họ đào đông con nhiều cháu, con gái đào thiên kim đẹp duyên với vị thám hoa nổi tiếng hay chữ, ông đào hậu cảm phục mẫu thân khi xưa đã ban cho mình cái tên vẫn đúng vào cuộc đời. Riêng với những bức tượng vàng cùng con cấp bằng đồng đen, thay vì truyền từ, ông sẽ truyền tôn. Trong suy nghĩ của mình, khi nào cháu đích tôn sang tuổi 16, ông sẽ truyền lại khẩu quyết để cháu mình vào nơi trôn giấu. Khi quan khách đến, những bánh pháo tay nhau nổ giòn tan ngoài cổng phủ. Không muốn ngồi một mình, ông Đào Hậu nhắc cháu Đích Tôn là Đào Trạng Nguyên bưng thêm ghế đầu để hai bà Tị Huyền cùng Tị Xuyến ngồi bên cạnh. Hai người vợ của ông đã ngoài tuổi sáu chục sẽ cùng nhận lễ mừng thọ. Bởi trải qua mọi thăng trầm, vàng bạc qua đi còn tình người ở lại. Tiêu gần tan, bầu trời bỗng tối lại một cách nhanh chóng. Dù ngồi dưới lọng tre, Ông đào hậu vẫn nhìn thấy sư phụ của mình Là chân nhân đạo sĩ xuất hiện Kể từ ngày sư phụ tuyệt giao Khiến ông chẳng thể lên núi tạ tội Sau nửa thế kỷ Đại tới người xuất hiện Trong lúc ông vịn tay vào thành ghế Để quy xuống Tiếng sư phụ vang bên tay Công danh cái thế mạt sương sớm Phú quý kinh nhân Rất mộng dài chàng rõ bản lai vô nhất vật Công phù luống uống một đời ai. Chẳng còn thời gian, chỉ dẫn đứa cháu Đích Tôn cách và lò gạch lấy kho báu, không kịp đưa tay nhận bức chướng có theo chữ thọ do sáu người con cả dâu lẫn dề cùng các cháu dâng tặng. Nghe xong câu kệ vẳng bên tay, ông đào hậu thở nhẹ rồi buông thõng tay theo sư phụ, phiêu du miền cực lạc. Hà Nội ngày 18 tháng 9 năm 2004 Hết, tác giả.